Các bạn đang nghe truyện Ma thần máu, chương 181 đến chương 185 tại kênh YouTube Hắc Thiên Đường, website truyện Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Kim Nguyệt đang gục đầu trên một chiếc bàn ngọc. Có lẽ nàng ngủ quên vì quá mệt mỏi, gương mặt xinh đẹp của nàng lâu lâu lại trầm xuống như đang gặp ác mộng. Tôi ngồi xuống cái ghế bên cạnh nàng, di chuyển thật nhẹ nhàng để không làm mỹ nhân thức giấc. Nàng chỉ mặc một bộ áo ngủ mỏng manh Tôi có thể dễ dàng nhìn xuyên qua lớp áo, chiêm ngưỡng những đường cong tuyệt hảo. Tôi ngồi ngắm nhìn nàng cả tiếng đồng hồ. Ưm, bỗng nàng công chúa xinh đẹp trên rỉ, nàng mở mắt ra thức giấc. a xin lỗi vì đã để anh chờ, ta ngủ quên mất. Khi nhìn thấy tôi nàng ấy nấy nói. Không sao, tôi chỉ vừa mới đến thôi. Kim Nguyệt gọi tôi bí ẩn như vậy, có chuyện gì quan trọng muốn giao cho tôi sao? Tôi hỏi lý do nàng muốn gặp mình. Kim Nguyệt nhìn tôi một lúc, nàng ngập ngừng như muốn lựa chọn câu chữ trước khi nói. Dáng vẻ của nàng bây giờ giống như một cô gái nhỏ e thẹn. Nhưng chỉ giây lát sau tôi mới biết mình lại tự ảo tưởng rồi. Ta muốn anh giết chết thái tử. Lời nàng thốt ra như chém đinh chặt sắt, rõ ràng từng câu chữ. Tôi đứng hình vài giây, dù có suy nghĩ nát ốc thì tôi cũng không nghĩ đến việc nàng muốn tôi giết chết anh trai của nàng. Tôi còn đang mơ mộng nàng gọi tôi đến để tỏ tình cơ. Kim Nguyệt có thể nhắc lại không? Ta biết việc này hơi bất ngờ, chúng ta nói chuyện khác nhé. Kim Nguyệt nhẹ nhàng nói. Anh thấy ta là người như thế nào? Kim Nguyệt dùng ánh mắt sâu thăm thẳm nhìn tôi. Rất đẹp. Tôi thành thật trả lời. Ý ta là về tính cách cơ. Kim Nguyệt có vẻ không thích câu trả lời quá ngắn của tôi. À thì, thực sự tôi chẳng biết gì về nàng, lần này mới là lần thứ ba tôi nhìn thấy nàng, thậm chí tôi còn không hiểu tại sao nàng lại chọn tôi là hiệp sĩ hộ vệ, tại sao lại nói mấy chuyện này với tôi. Có phải anh thấy ta là một nàng công chúa xinh đẹp, luôn luôn vui vẻ tươi cười, luôn quan tâm đến mọi người, được thần dân yêu mến đúng không? Có lẽ do đợi tôi quá lâu, nên nàng tự trả lời luôn câu hỏi. Đúng, đúng, ta định nói như vậy. Nhưng đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài của ta thôi. Nét mặt Kim Nguyệt trở nên vô cùng buồn bã. Ta rất ghét nơi này, ta ghét mọi thứ ta có, nếu được ta ước được làm một cô gái bình thường. Nàng có thể kể ta nghe lý do sao? Người trong hoàng tộc như ta, sinh ra không hề có tự do, không thể làm những điều mình muốn. Tất cả những công chúa hoàng tử đều nhắm đến ngôi báu nhưng chỉ có một người chiến thắng, những người khác đều sẽ biến thành vật hy sinh. Dù ta đã cố gắng hết sức, thần dân trong vương quốc đều rất yêu quý ta, nhưng vua cha đã chọn anh trai ta làm thái tử, còn ta sẽ trở thành quân bài chính trị, bị gã sang các vương quốc khác làm vợ một hoàng tử nào đó. Giọng nàng trở nên sầu thảm. Hoặc tệ hơn thì ta sẽ biến thành một cái máy đẻ, một nô lệ tình dục giống như mẹ mình. Kim Nguyệt quay mặt đi, dường như nàng nhớ đến ký ức gì đó rất buồn. Máy đẻ. Nô lệ tình dục. Ý nàng là sao? Tôi khá sửng sốt khi nghe điều này. Anh có bao giờ nghe tin về mẹ của ta chưa? Giọng kim nguyệt như đang khóc. Không phải hoàng hậu là mẹ của nàng sao? Điều này ai cũng biết mà. Bà ta không phải mẹ ruột của ta, bà ta là công chúa đế quốc gió, chỉ là tấm bình phong mà thôi, bà ta không có đứa con nào cả. Mẹ ta cũng là cô ruột của ta, em gái của nhà vua. Nàng bị nhà vua đời trước ép cưới anh trai mình, nhằm đẻ ra những đứa con thuần huyết của ma nhân hoàng tộc. Ta cũng có thể sẽ bị ép cưới anh trai mình, ta rất ghét hắn ta. Giọng nàng có vẻ rất căm hận. Hình như sự việc không đơn giản như vậy, nếu loạn luân là truyền thống của các gia đình hoàng tộc thì nàng cũng không tức giận như vậy. Nàng có thể nói sự thật sao? Lý do thật sự nàng muốn giết anh thái tử. Việc đi giết thái tử sẽ khiến ta gặp nguy hiểm trí mạng, ta sẽ không làm nếu không có lý do thật sự. Đột ngục Kim Nguyệt khóc nức nở, tôi biết rất rõ chiêu này của các cô gái, nhưng lần nào tôi cũng trúng chiêu. Tôi ôm lấy Kim Nguyệt, vỗ về an ủi nàng. Được rồi, ta sẽ đi giết hắn cho nàng, không cần nghe lý do nữa. Tôi thở dài nói, ám sát thái tử là một trong những việc điên rồ nhất, tôi sẽ bị cả vương quốc truy sát nếu bị phát hiện. hắn ta hắn cưỡng hiếp em để tiến hóa lên bậc năm đột ngột kim nguyệt nói ra sự thật nàng lại khóc nấc lên mặt tôi tối đen lại ở thế giới này nhiều sinh vật vì muốn tiến hóa mà phát điên chúng nghĩ ra mọi cách để tiến hành đột biến gen để tiến hóa như ăn thịt đồng loại hút năng lượng sống hút nguyên âm hút nguyên dương ăn linh hồn ăn bé gái ăn bé trai đủ các loại kỹ năng vô cùng tàn độc khác Kỹ năng máu của tôi cũng thuộc một trong những loại kỹ năng vô cùng tàn độc, nhưng thường tôi chỉ dùng chúng để tấn công côn trùng, còn bình thường tôi chỉ dùng kỹ năng máu để chữa thương. Nếu Kim Nguyệt nói là thật thì tên thái tử cầm thú này đã dùng nàng như một loại thần dược nhằm tăng cường năng lượng trong cơ thể trong chốc lát, giúp chống đỡ lại thử thách của thế giới khi tiến hóa thành bậc năm. Tôi như phát điên lên khi biết nàng công chúa xinh đẹp tội nghiệp này đã bị chính gã anh trai mình dày vò chà đạp. Nhà vua không trừng phạt hắn ta sao? Chính cha em là kẻ sắp xếp việc này, em chỉ là vật hy sinh cho hoàng tộc." Kim Nguyệt thúc thích nói. "Hoàng tộc thật thối nát." Tôi cảm thán, thực sự tôi không tin nổi trong cái cung điện vàng son lộng lẫy này lại diễn ra những việc như vậy. Nhưng sự thối nát này lại là thứ duy trì hoàng tộc, duy trì vương quốc không bị sụp đổ." Kim Nguyệt thở dài. "Nhưng nếu anh giết chết thái tử, em sẽ là người thừa kế tiếp theo." Em sẽ thay đổi vương quốc này. Đôi mắt Kim Nguyệt rực sáng. Giờ sao nhỉ? Cảm giác như bị nàng lừa vào trong. Tôi suy nghĩ trong đầu. Tên thái tử thì mình chắc chắn phải giết rồi. Không thể để loại cầm thú như hắn ta sống. Hắn ta chắc chắn tu luyện một loại cấm thuật hấp thụ sự sống nào đó. Không giết hắn thì nhiều cô gái khác sẽ bị hại. Nhưng giết bằng cách nào? Mình mới bật 4 cấp 4. Nhiều nhất là mình giết được mấy tên bậc 4 cấp 9. chứ tên thái tử bậc năm cấp 2 kia mạnh hơn mình mấy chục lần. Kim Nguyệt vẫn đang nói chuyện, nhưng tôi không chú ý, tôi chỉ đang vuốt ve cơ thể nàng và suy nghĩ cách giết thái tử. Anh có nghe em nói gì không? Bỗng nàng xoay người lại hỏi tôi. Xin lỗi, ta đang suy nghĩ cách giết thái tử. Anh không cần suy nghĩ đâu. Bỗng Kim Nguyệt mỉm cười. Nàng lấy ra một cái lọ nhỏ màu đen. Anh chỉ cần lẻn vào cung thái tử Bỏ thứ này vào thức ăn hoặc nước uống, chỉ cần hắn ăn trúng chắc chắn chết. Nét mặt nàng trở nên rét lạnh. Thứ gì đây? Tôi cầm lấy cái bình nắm ghế. Nọc độc của tử xà, không màu, không mùi, không vị, nạn nhân sẽ biến thành bụi mà chết. Kim Nguyệt nhấn mạnh từng chữ. Nàng thật thông minh nha, sắp đặt sẵn cạm bẫy để ta nhảy vào. Tôi cười khổ nói. Nếu ta dùng thứ này giết thái tử... Giết xong thì ta cũng không kịp chạy trốn. Cơn giận của một vị ma vương bậc sáu khi đứa con trai duy nhất bị giết, chắc chắn ta chẳng có cơ hội nào để sống sót. Nàng muốn sử dụng ta như một quân cờ, dùng xong liền bỏ sao? Khi nghe những câu tôi nói, Kim Nguyệt tái mặt, nàng không phản biện được gì cả. Anh có thể chết vì em không? Cuối cùng nàng hỏi tôi, không dùng bất cứ lý do nào để biện minh cho việc nàng định đưa tôi vào chỗ chết. Không. Tôi nhàn nhạt trả lời, mặc dù cũng thích Kim Nguyệt, nhưng chết vì nàng thì không thể. Kim Nguyệt lại trầm xuống khi nghe tôi nói, nước mắt của nàng lại chực chờ tuôn ra. Nhưng ta vẫn có thể giúp nàng giết thái tử. Chịu không nổi ánh mắt của nàng nữa, tôi nói ra câu tiếp theo. Ngay lập tức cô nàng liền ngừng khóc. Thật sao? Bằng cách nào? Nàng có thể rủ hắn ta vào rừng đi săn, ta đảm bảo hắn có đi không có về. Nhưng sau đó nàng sẽ phải tự chịu cơn thịnh nộ của vua Trăng. Hoặc ta cũng đánh nàng trọng thương, tạo bằng chứng hắn ta vì bảo vệ nàng mà chết, như vậy thì vua Trăng sẽ không nghi ngờ nàng. Kim Nguyệt nhíu mày suy nghĩ. Được, em sẽ nghĩ cách dẫn hắn đi một mình vào rừng. Vậy khi xong việc nàng sẽ báo đáp ta thế nào? Báo đáp? Kim Nguyệt có vẻ bất ngờ, nàng hỏi ngược lại tôi. chẳng lẽ nàng định để ta làm công việc nguy hiểm như vậy mà không có bất kỳ phần thưởng nào nhưng em không có gì để cho anh cả là công chúa nhưng mọi thứ đều thuộc về hoàng tộc công chúa không có những tài sản riêng như bảo vật hay đá năng lượng kim nguyệt buồn bã nói nàng thực sự không có gì để trả công cho tôi vậy nàng lấy thân báo đáp cho ta là được a kim nguyệt vô cùng bất ngờ khi nghe tôi nói như vậy được nếu anh thực sự giúp em giết chết hắn ta Em sẽ ủy thân cho anh. Giờ anh nên quay về đi, nếu trời sáng e rằng anh sẽ về không được. Tôi hơi cảm thấy thất vọng vì bị đuổi khéo, nhưng không sao cả, hy vọng xong việc nàng sẽ giữ lời hứa. Tạm biệt, khi nào em rủ được hắn ta đi săn thì thông báo cho anh. Tôi mặc áo tròn tàn hình rồi đi ra khỏi phòng, trước khi đi tôi thấy Kim Nguyệt khuôn mặt nặng trĩu suy tư. Ta về với nàng rồi đây thi thi. Nàng vẫn đang ngủ sao? Tôi nhìn thi thi trong quan tài, giờ nàng cũng giống như rắn nhỏ, suốt ngày chỉ có ngủ, nàng bị như vậy là do hút quá nhiều năng lượng sống từ tôi nên cần thời gian để tiêu hóa. Tôi có thể chuyển hóa năng lượng máu thành năng lượng sống, rồi cung cấp cho người khác để chữa thương hoặc tiến hóa, còn với chính bản thân mình thì nguồn năng lượng này không có tác dụng tăng tốc tiến hóa, mà chỉ dùng để chữa thương. Ác quỷ máu muốn tiến hóa phải dựa vào dếp chóc không ngừng uống máu của các loài khác và dùng thời gian dài phát triển gen. Còn nếu muốn tiến hóa nhanh thì có thể đi tàn sát một tòa thành, hấp thụ sinh mạng của hàng triệu sinh vật để tiến hóa, nhưng việc làm như vậy tôi không làm được, tôi chọn cách săn giết côn trùng làm thức ăn và tiến hóa. Tôi đem thi thi lẫn chiếc quan tài bằng ngọc đen bỏ vào không gian, tôi chuẩn bị giết thái tử, dù thành công hay thất bại thì cũng sẽ phải chạy trốn khỏi vương quốc này, nên tôi quyết định sẽ đem thi thi theo. Thái tử là sinh vật bậc năm cấp 2, cách đơn giản nhất để giết hắn là nhờ thi thi ra tay, nàng là quỷ thi bậc năm cấp 6, có thể giết bậc năm cấp 2 khá dễ dàng. Nhưng hắn ta là thái tử, chắc chắn phải có nhiều bảo vật hay quân bài giữ mạng nào đó, nếu không giết được mà để hắn ta chạy thoát thì sẽ rất nguy hiểm cho Kim Nguyệt. Mình sẽ tạo ra một cái bẫy, một cái bẫy thật kinh khủng, để chắc chắn tên này không thể sống sót được. Tôi sẽ tạo ra một ma trận máu. Một thứ kết hợp giữa ma trận và kỹ năng máu. Nó được lưu trữ trong giọt máu của quỷ thần máu. Quỷ thần máu là một trong những sinh vật bậc 6 cấp cao mạnh mẽ nhất thế giới này từng sinh ra. Ông ta là một vị quỷ vương cô độc, sinh ra từ máu và sống vì giết chóc, đúng với bản ngã của loài ác quỷ máu. Chắc chỉ có mình tôi là một ác quỷ máu ngớ ngẩn, sinh ra từ máu và sống để giúp đỡ các cô gái. Nhưng thực sự tôi không thích giết chóc cho lắm. Tôi chỉ giết côn trùng để ăn, không vì thú vui như các vị ác quỷ máu đời trước. Với tôi thì giúp đỡ các cô gái và ngủ với họ mới là niềm vui thú lớn nhất trên đời. Tôi mất 3 ngày để quay lại khu rừng ngoài thành. Muốn dùng ma trận máu để giết tên thái tử, mình phải luyện tập nó trước, khống chế một ma trận rất khó, nếu không luyện tập thì có thể sẽ thất bại. Tôi mất vài ngày mới tìm được một con mồi thích hợp cho việc luyện tập này, một con rắn màu đen khổng lồ. rắn đen ba sừng, một sinh vật bậc 4 cấp 9 dài hơn 50 mét, toàn thân nó là lớp vảy đen cứng rắn, trên đầu có 3 cái sừng nhọn, con rắn này có sức mạnh thân thể rất lớn, đồng nghĩa với việc nó có rất nhiều máu. Tôi đang đứng trước cửa hang của nó, chuẩn bị bày ma trận máu. Tôi tự cắt cổ tay mình bằng móng tay, nhỏ máu xuống đất, điều khiển dòng máu lan rộng ra, khuếch tán vào không gian xung quanh. Không gian xung quanh tràn ngập sắc đỏ, Những tia máu bay lượn lờ trong không khí, tiếp theo tôi cần cung cấp năng lượng cho ma trận vận hành. Bình thường năng lượng cung cấp cho ma trận sẽ là các viên đá năng lượng, việc sử dụng ma trận giống như đốt tiền để đổi lấy sức mạnh vượt trội trong thời gian ngắn. Mặc dù mạnh nhưng rất ít khi được sử dụng, vì không phải ai cũng có đủ đá năng lượng để tiêu hao. Còn tôi thì sẽ không dùng đá năng lượng, tôi có một thứ khác thích hợp hơn. Tôi lấy ra hộp đen lưu trữ từ trong không gian. Bên trong cái hộp này chứa vô số khối năng lượng tôi thu thập được từ pháo đài bay của người nê Tôi vẫn chưa có cơ hội sử dụng chúng, vì suốt ngày tôi chỉ loanh quanh trong rừng, giờ thì đến lúc dùng đống năng lượng này rồi. Tôi lấy ra vài khối năng lượng to khoảng 10cm, tương đương với kết tinh bậc 4 cấp cao, tôi có hàng ngàn khối như vậy trong hộp đen. Nhỏ máu lên những khối năng lượng, khiến chúng tan chảy ra như nước đá, khi những khối năng lượng hoàn toàn bốc hơi. Năng lượng của chúng ẩn vào không gian xung quanh, bây giờ ngoài những sợi năng lượng máu màu đỏ, không gian còn có những tia năng lượng màu trắng nhạt đang trôi bồng bềnh. Đến lúc dụ con rắn vào bẫy rồi. Tôi đi vào hang động của con rắn, không gian bên trong tối đen, mùi hôi thối tanh tưởi nồng nặc. Con rắn đang nằm cuộn tròn, từ mũi nó lâu lâu thở ra khói đen có mùi rất kinh khủng. Nếu bây giờ tôi muốn giết nó chỉ cần mặc áo tràng tàn hình và sử dụng kiếm nanh độc. đi lại gần và đâm thẳng vào đầu nó. Nhưng tôi cần sử dụng nó để thí nghiệm ma trận máu, nên sẽ không giết nó bằng cách đó. Ê rắn, tỉnh dậy đi chứ, có người tới thăm mày nè. Tôi vừa nói vừa lấy ra mũi thương tần, ném mạnh vào người nó, nhưng không sử dụng kỹ năng, mũi giáo chỉ đơn giản đâm xuyên qua lớp vẫy, tạo ra một vết thương nhỏ xíu trên người con rắn. Nhưng như vậy cũng đủ để đánh thức con quái vật, nó mở to đôi mắt khổng lồ. Gào, con rắn há miệng gào thét, luồng khí tức tanh tưởi sọc vào mũi tôi. Con này ăn gì mà kiếp thật. Tôi nín thở nhìn con rắn, nó đang vô cùng tức giận. Tôi xoay người chạy ra ngoài thật nhanh, con rắn gầm thét đuổi theo mà không hề biết bên ngoài là cạm bẫy đang đợi nó nhảy vào. Tôi di chuyển tới trung tâm ma trận, đứng đợi con rắn lọt vào bẫy. Chỉ vài giây sau con rắn đã bò ra khỏi hang, nó vô cùng tức giận, miệng gầm thét liên tục. Hai mắt long lên sòng sọc vì bị tấn công khi đang ngủ, mũi giáo vẫn ghim trên đầu của nó. Ma trận máu Kích hoạt Tôi khởi động ma trận, không gian xung quanh sáng rực rỡ, những tia máu bay lượn trong không khí biến thành những ký hiệu lấp lóe Còn những sợi năng lượng màu trắng thì hòa tan ra, tạo thành một bức màn năng lượng. Ma trận chia làm bốn loại gồm vây khốn hoặc phong ấn, có tác dụng trói buộc tạm thời hoặc nhốt kẻ thù trong thời gian dài. Loại này tiêu hao rất nhiều năng lượng, thậm chí phải xây dựng ở nơi có nguồn năng lượng tự nhiên dồi dào để duy trì thời gian dài. Ma trận tấn công thường có khả năng chuyển hóa năng lượng từ đá năng lượng thành các loại năng lượng nguyên tố như lửa, điện, băng, độc, gió để tấn công. Tác dụng chuyển hóa này nhanh và mạnh hơn việc ma quỷ dùng năng lượng trong cơ thể để thực hiện ma thuật rất nhiều, nhưng tốc độ tiêu hao đá năng lượng vô cùng khủng khiếp, hoàn toàn là lấy tiền để tạo ra sức mạnh. Ma trận phòng thủ chuyển hóa năng lượng thành những lớp rào trắng, bảo vệ các sinh vật bên trong ma trận khỏi các đòn tấn công từ bên ngoài, lớp rào trắng này sẽ không ngừng rút năng lượng từ đá năng lượng, chỉ đến khi hết đá năng lượng hoặc kẻ thù có khả năng tấn công mạnh đến mức phá vỡ ma trận với một đòn, nếu không thì lớp màng trắng sẽ duy trì đến khi hết năng lượng. Thường thì loại ma trận này được xây dựng trên các tường thành. Loại này tiêu hao nhiều hay ít năng lượng dựa trên đòn tấn công của kẻ thù. Loại cuối cùng là ma trận hỗ trợ, loại ma trận này có nhiều nhất, từ những thứ như ma trận thu âm, thu hình, truyền tin, dịch chuyển. Chúng đều chỉ có tác dụng hỗ trợ nào đó, tiêu hao rất ít đá năng lượng thậm chí là chỉ cần cung cấp năng lượng từ cơ thể cho chúng là được, chứ không như mấy cái ma trận ở trên. Ma trận máu của tôi là loại ma trận vô cùng đặc biệt, nó có rất nhiều biến thể, đại khái thì tôi có thể dùng nó để khuếch đại các kỹ năng máu của mình. Nên có lẽ nó là một loại ma trận hỗ trợ. Xiền xích máu. Khi con rắn vẫn đang gầm thép thì tôi kích hoạt biến thể đầu tiên của ma trận máu. Không gian trong ma trận rung rẩy những tia máu biến thành vô số sợi xích dài, lao tới tóm lấy con rắn đen, trói chặt nó lại như đòn bánh tét. Con rắn cố gắng dễ dụa, nhưng ma trận này đã được tôi cung cấp rất nhiều năng lượng, thậm chí nó đủ sức để trói buộc cả sinh vật bậc năm, nên con rắn không thể thoát ra được. Lưỡi đau máu. Tôi kích hoạt biến thể thứ hai của ma trận, một thanh kiếm màu đỏ dài hơn 30 mét xuất hiện trên bầu trời, thanh kiếm hung hăng chém thẳng lên người con rắn, chỉ với một nhát chém duy nhất, con rắn bị cắt thành hai khúc, máu của nó tuôn ra thành một dòng suối nhỏ. Hình như cái ma trận này hơi mạnh quá thì phải. Nhưng tiêu hao năng lượng cũng cực kỳ kinh khủng, mới hai kỹ năng đã tiêu hao tương đương 4 viên kết tinh cấp cao, nếu bình thường dùng thứ này thì sẽ rất lỗ vốn. Mất bốn kết tinh để giết một con rắn, lỗ mất 3 viên. Nhưng chắc cũng đủ rồi, dù sao mình cũng chỉ dùng nó để đặt 7 giết tên thái tử, bỏ ra lượng năng lượng 10 viên hạch tâm có lẽ đủ để giết hắn. Tôi rút ra kiếm nanh độc đi lại gần con rắn đen, con rắn bị chém làm hai nhưng vẫn còn sống, nó đang trợn tròn đôi mắt nhìn tôi với vẻ tâm thù. Cám ơn mày nha rắn. Tôi nói với nó trước khi cắm thanh nanh độc vào đầu nó. Con rắn dãy dụa trong tuyệt vọng, vài phút sau chất độc ăn mòn đầu của nó, một viên kết tinh cấp cao rơi ra ngoài. Vậy cái kỹ năng ma trận máu này thật ra là một ma thuật có tác dụng hút năng lượng từ đá năng lượng để khuếch đại sức mạnh của kỹ năng máu. Kỹ năng này mạnh thật, trừ việc tốn kém ra thì còn phải dụ đối phương vào bẫy, nếu đối phương không chui đầu vào ma trận thì cũng không tác dụng gì. Nhưng nó vẫn vô cùng mạnh, tiếc là tiêu hao năng lượng nhiều quá. Tôi suy tính trong đầu về cái ma trận máu này, nó thực sự mạnh một cách vô lý, có thể khuếch đại sức mạnh của tôi lên đến 10 lần, nhưng nếu tôi muốn dùng nó để đi săn, thì cứ giết một mất bốn, chỉ lỗ chứ không lời. Nhưng dù sao mình cũng có cả mấy ngàn khối năng lượng, loại năng lượng này cũng không dùng được vào việc gì, đem bán thì cũng chỉ được giá rẻ, lợi dụng nó để sử dụng ma trận máu vậy. Tôi tiếp tục đi tìm con mồi khác, lần này sẽ là một con côn trùng bậc năm cấp thấp. Tên thái tử cũng là bậc năm cấp thấp, giết được lũ côn trùng thì cũng có thể giết được hắn ta. Khịt, mùi máu tanh nồng quá. Tôi hơi nhăn mặt, giờ tôi đang ở trong một hẻm núi, xung quanh toàn xương cốt. Sinh vật bậc năm trong tự nhiên rất hiếm, chúng thường ở trong những chỗ bí mật để ngủ, thường thì có khi vài chục vài trăm năm chúng mới xuất hiện một lần. Lý do chúng ngủ là để tiết kiệm năng lượng, sinh vật bậc năm không dám tàn sát bừa bãi các sinh vật bậc 4 để ăn uống. Nếu chúng giết quá nhiều sinh vật bậc 4 thì khi tiến hóa sẽ gặp những thử thách chắc chắn chết. Chúng muốn ăn thì phải tấn công các sinh vật bậc 5 khác. Mà việc này một sinh vật bậc 5 tấn công một sinh vật bậc 5 thì tỷ lệ thắng chỉ mỗi bên một nửa. Nên chúng không dám suốt ngày đánh nhau, chỉ đành phải đi ngủ. Vài trăm năm mới đi săn một lần để ăn, rồi lại ngủ tiếp. Còn nơi tôi sắp tấn công là một hang ổ của loài kiến săn mồi. Lũ kiến này đông hàng ngàn con, sống chui rút trong hang động dưới đất. Con kiến chúa là một sinh vật bậc năm, nó rất ít khi xuất hiện, chỉ những con kiến con đi săn về cung phụng cho nó. Giờ tôi sẽ đi phá tổ kiến để chọc cho con kiến chúa rời hang, sau đó dùng ma trận máu trói nó lại, thi thi sẽ là người kết liễu nó, như vậy sẽ tiết kiệm được nhiều năng lượng. Ác quỷ biến hình Lưỡi đau máu Tôi biến thành hình dạng ma quỷ của mình, đi vào bên trong hẻm núi. Khắp nơi là vô số xương cốt của côn trùng. Những con kiến to 5 m 10 mét, 15 mét, 20 m Toàn thân chúng có màu đỏ đồng, được bao phủ lớp vỏ giáp cứng rắn, hai cái nanh như hai lưỡi cưa đang không ngừng xẻ thịt những con côn trùng chúng bắt được. Khi tôi bước vào hẻm núi thì chúng bắt đầu phát hiện ra tôi. Những con kiến rung rinh hai cái râu trên đầu, lan truyền đi tín hiệu về kẻ lạ mặt. Chúng bắt đầu tản ra bao vây, loài kiến này có bản năng săn mồi và hợp tác nhóm vô cùng giỏi. Cách xa xa là một con kiến to khoảng 20 mét, nó đang liên tục trích lên ra lệnh cho bầy kiến. Loài kiến này bậc 3 gọi là kiến thợ, chỉ có tác dụng xây dựng hang động và chăm sóc ấu trùng. Bậc 4 gọi là kiến lính, là lực lượng chiến đấu và săn mồi chủ chốt. Riêng những con kiến bậc 4 cấp 9 gọi là kiến chỉ huy chúng có thể thay mặt kiến chúa chỉ huy bầy lính tác chiến và săn mồi. Lưỡi đao máu có thể xuyên qua lớp giáp của lũ kiến bậc 4 cấp 7 trở xuống. Còn mấy con kiến bậc 4 cấp 9 kia có lớp giáp cứng gấp 4 lần bậc 7, không đâm thủng được, nhưng mình có thể dùng kiếm nanh độc phá hủy lớp giáp. Trong khi tôi đang tính toán thì con kiến chỉ huy ra lệnh tấn công, nó rít lên âm thanh dài và mạnh mẽ. Ghét! Ngay lập tức những con kiến từ 4 phía ảo tới với ý định xé xác tôi. Con đầu tiên lao tới là một con kiến bậc 4 cấp 8, nó là tướng tiên phong của bầy kiến. Khi con kiến chỉ cách tôi vài mét, tôi nhảy lên thật nhanh lao về phía nó, đạp vào trán nó nhảy ra phía sau. loài kiến có điểm yếu nằm ở cổ, chỉ đâm vào là có thể tách lìa đầu của chúng. phật lưỡi đao máu xuyên thấu cổ của con kiến, tôi chém mạnh làm đầu nó rơi xuống đất. lũ kiến còn lại không hề sợ hãi, chúng chỉ là những cỗ máy sinh học, chúng nhào tới liều chết. tôi vung lưỡi đao máu liên tục, với lũ kiến bậc 4 cấp 7 trở xuống thì chúng dễ dàng bị lưỡi đao chém ra những vết thương sâu trên đầu. chết ngay lập tức. Còn những con kiến cấp 8 thì tôi phải chém vào cổ chúng. Cuộc tàn sát diễn ra suốt vài giờ, hàng trăm con kiến sông tới rồi ngã xuống, con này nối tiếp con khác, xác chúng nằm chật cứng cả hẻm núi, tôi vừa di chuyển lùi dần về phía sau vừa tiêu diệt những con sông lên trước. Học, học! Mình giết gần nửa tổ kiến rồi sao kiến chúa vẫn chưa ra nhỉ? Khi tôi vừa nói dứt câu thì một tiếng gầm khủng khiếp vang lên từ lòng đất. Lũ kiến lính ngay lập tức dừng lại, chúng lùi tản ra xa, không con nào tấn công tôi nữa. Mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội, đất đá vỡ vụn, những khe rãnh nứt ra. Một con quái vật khổng lồ bắt đầu chui ra từ lòng đất. Những cái chân nó to như đại thụ, lớp giáp gồ ghề như đá, cứng rắn hơn bất cứ loại kim loại nào. Con kiến này to đến gần 200 mét, nó toàn thân như lửa đỏ. Ngay khi thấy nó xuất hiện tôi xoay người chạy trốn. Lần này mục đích của tôi là chọc nó tỉnh lại, còn muốn giết nó phải chuẩn bị kỹ càng hơn. Đôi cánh bảy máu. Tôi bay vút đi để lại con quái vật khổng lồ ở phía sau, dù nó cố gắng đuổi theo nhưng cơ thể khổng lồ của nó bị cây cối chắn lại, khiến nó không di chuyển nhanh bằng tôi được. Sau vài giờ tôi đáp xuống một gốc cây lớn để nghỉ ngơi. Con kiến hồi nãy mới bật năm cấp 1, nó vừa tiến hóa không lâu, chắc chỉ mới 1.000 năm. Đợi khoảng 3 ngày nữa mình sẽ quay lại thiết lập ma trận máu trước hẻm núi, rồi dụ nó vào bẫy. Tôi đi săn vài con côn trùng bậc bốn, lấy máu của chúng lấp đầy những lọ rỗng, lần này tôi sẽ tạo ra một ma trận máu có diện tích vài km thì mới đủ sức nhốt con kiến chúa. Sau 3 ngày tôi quay lại hẻm núi của lũ kiến săn mồi. Những cái xác kiến bị tôi dết đã được thu dọn sạch sẽ, xếp chồng thành một ngọn núi nhỏ. Con kiến chúa đang đứng trên một sườn núi. Nó đang quan sát xung quanh Lũ kiến thợ thì đang sửa chữa lại Cái hang bị kiến chúa phá hủy Tôi đứng cách xa tổ kiến Vài km để không bị chúng phát hiện Tôi lấy chiếc quan tài ngọc đen Ra khỏi không gian Thi Thi vẫn đang nằm ngủ bên trong Thi Thi Thi Thi Tôi mở nắp quan tài lay lay nàng để gọi nàng thức giấc Sau một lúc thì đôi mắt xanh ngọc bích Của nàng cũng hé mở Ngay khi nhìn thấy tôi cô nàng tươi cười Ôm chầm lấy Thi Thi thật là đáng yêu nha. Tôi xoa đầu nàng, nàng càng vui vẻ hơn khi được tôi khen. Sau một lúc tôi chỉ tay về phía con kiến chúa ở trên sườn núi. Nàng thấy con kia không, lát nữa ta sẽ giết nó làm bữa sáng cho nàng. Thi Thi nhìn theo hướng tay tôi chỉ, nét mặt nàng thay đổi từ vui vẻ sang nghiêm nghị, sau đó chuyển sang điên loạn. Cô nàng như muốn lao đến tấn công con kiến chúa, nhưng ngay lập tức bị tôi giữ lại. Chưa chưa. Nàng đứng đây đợi là được. Ta sẽ tự mình giết nó, nếu thất bại thì nàng hãy ra tay. Tôi phải giải thích một lúc lâu thì nàng mới hiểu ý của tôi. Tôi lấy ra tất cả những bình máu đã chuẩn bị, đổ chúng xuống đất, mấy cái bình này nhìn thì nhỏ, nhưng bình nào cũng chứa lượng máu vài mét khối. Tôi cắt cổ tay mình, hòa máu mình cùng máu trong mấy cái bình, khuếch đại chúng tan thành những làng khói lan rộng ra xung quanh, khiến Phạm Vi vài km chìm trong sương mù màu đỏ. lấy ra thêm vài trăm khối năng lượng tương đương với kết tinh cấp cao, hòa tan chúng vào trong sương mù. Giờ nơi đây biến thành một cái bẫy khổng lồ, chỉ cần kiến chúa lọc vào bẫy thì chắc chắn chết. Giờ nàng ngoan ngoãn ở đây đợi, ta sẽ đi dụ kiến chúa vào bẫy. Con kiến chúa lúc này đã chú ý về phía bên này, lớp sương máu đột nhiên xuất hiện khiến con kiến bối rối, dù là sinh vật bậc năm, nhưng trí tuệ của nó rất thấp, nó rít lên liên tục về phía sương mù. Ê kiến! Còn nhớ tao không, mấy hôm trước tao phá tổ mày nè. Tôi đi lại gần con kiến để khiêu khích nó. Tôi ngưng tụ một quả cầu lửa ném về phía nó, quả cầu nổ tung gây ra một đám lửa nhỏ bay lất phất. Sự khiêu khích của tôi có tác dụng rất rõ ràng, con kiến chúa gầm thét lao tới, sáu cái chân của nó điên cuồng dẫm đạp mặt đất, khiến cả dãy núi rung lên nhẹ nhẹ. Tôi xoay người chạy về phía ma trận máu, con kiến chúa điên cuồng đuổi theo phía sau. Ác quỷ biến hình. Đôi cánh bẫy máu. Tôi bay lên cao để không bị con kiến tấn công trực tiếp. Loài kiến săn mồi có tốc độ khá nhanh, lớp giáp cứng rắn và điểm mạnh nhất là chúng siêu khỏe. Nếu bị nó bắt được thì tôi sẽ bị bóc nát chỉ trong nửa giây. Khi kiến chúa vào ma trận máu thì nó bị lớp sương mù che khuất tầm nhìn. Con quái vật dùng hai sợi râu để xác định vị trí của tôi. Xiền xích máu. Những tia máu hóa thành vô số sợi xích trói lấy con quái vật. Con kiến vô cùng bối rối, nó cố gắng bứt đứt những sợi xích. Những sợi xích bị kéo căng, nhìn chúng giống như có thể bị đứt ra bất cứ lúc nào. Loài kiến đúng là khỏe thật, kỹ năng xiền xích máu nhiều nhất là trói buộc nó 20 giây. Lưỡi đau máu. Tôi sử dụng kỹ năng của mình, tranh thủ lúc con kiến vẫn bị trói buộc thì tấn công nó. Một thanh kiếm được làm hoàn toàn từ máu, dài hơn trăm mét xuất hiện trên cao, lưỡi kiếm phát ra năng lượng vô cùng mạnh mẽ. Chém. Tôi phất tay điều khiển thanh kiếm khổng lồ chém thẳng về phía đầu kiến chúa, lưỡi kiếm như xé đôi không gian lao xuống, uy thế chém núi đoạn sông. Ken, nhưng khi chém xuống thì thanh kiếm vỡ vụn thành vô số mảnh, trên đầu con kiến có một vết thương dài, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Ai, lớp giáp của côn trùng bậc năm cứng quá, kỹ năng của mình không đủ sức phá hủy vỏ giáp của nó. Sau khi sử dụng hai kỹ năng thì số năng lượng tôi cung cấp cho ma trận máu tiêu hao hơn nữa, những sợi xích cũng bị con kiến bức đứt. Nếu không chém nó được thì đốt nó vậy. Lửa máu Những đám xương máu tụ tập về phía kiến chúa, chúng bốc cháy phần phần tạo thành một ngọn lửa đỏ rực, con kiến bị ngọn lửa thiêu đốt gào thét liên tục, nó càng ra sức bức đứt những sợi xích. Khi ngọn lửa đốt lớp giáp của nó nóng rực như sắt nung thì cũng là lúc con kiến phá hủy được toàn bộ những sợi xích. Gào, con kiến lúc này toàn thân nóng rực, lớp giáp bị thiêu đốt đỏ như hòn lửa, nhiệt độ khiến không gian xung quanh nó như bị uống công, vậy mà nó vẫn không chết. Hình con kiến này không biết bay, nên dù thoát ra được thì nó cũng không làm gì được mình. Tôi nhìn con kiến phía dưới, liên tục suy nghĩ tìm biện pháp giết chết nó, nhưng đến những kỹ năng đã được ma trận khuếch đại sức mạnh mà vẫn không giết được, thì kỹ năng của tôi chỉ đủ để gãi ngứa. Ta đánh không lại nó. Nàng ra tay đi Thi Thi. Cuối cùng tôi vẫn phải nhờ cô vợ đáng yêu của mình giúp đỡ. kẹt đột ngột con kiến ở bên dưới tấn công, miệng nó phun ra một dòng lửa nóng dài hàng trăm mét bắn thẳng về phía tôi. Tôi nghi người né tránh. Chết tiệt, không ngờ nó có kỹ năng tầm xa. Thi Thi lúc này đang tập trung năng lượng, toàn thân nàng tỏa ánh sáng xanh đen, một bảo vật trông như móng tay hay răng nanh màu đen đang không ngừng xoay tròn trên đầu nàng. Con kiến vẫn đứng dưới đất, nhìn về phía tôi gầm thét mà không biết nguy hiểm khác đang cận kề. Thi Thi phất tay chỉ về phía con kiến, cây đinh màu đen lóe lên rồi biến mất, tốc độ của nó quá nhanh, tôi không kịp nhìn thấy nó di chuyển. Đùng, đầu kiến chú đột ngột nổ tung, cây đinh đã đâm xuyên qua và phá hủy đầu nó vô cùng dễ dàng. Mạnh thật, tôi tặc lưỡi, Thi Thi là sinh vật bậc năm cấp 6. Nàng mạnh hơn con kiến mấy chục lần nên có thể giết nó vô cùng dễ dàng, nhưng nhìn con quái vật mà tôi dù cố gắng hết sức cũng không giết được lại bị nàng giết chỉ với một đòn vẫn khiến tôi thấy bất ngờ. Thi Thi bay lại gần phía tôi, một cổ năng lượng màu xanh nâng lấy cơ thể của nàng, giúp nàng có thể thoải mái bay lượn trong không trung. Cô nàng tươi cười ôm lấy cánh tay tôi, giống như một đứa trẻ vừa hoàn thành công việc, nàng đang đợi được khen ngợi. Thi Thi thật là giỏi nha! Tôi xoa xoa đầu nàng. Nhưng mà con kiến chưa chết đâu, em phải giết nó một lần nữa, đừng để cho nó có cơ hội chạy trốn hay phá hủy bảo vật. Không biết nàng có hiểu không, nhưng nét mặt nàng cũng trở nên nghiêm túc. Vài phút sau xác của con kiến động đậy, một cô gái mặc áo giáp đỏ đồng, có bốn cái cánh mỏng xé xác con kiến chui ra. Kiến chúa đã tiến hành bán thánh hóa xong. Ra tay đi Thi Thi, đừng để nó chạy. Thi Thi lại phất tay, Cái đinh màu đen lao thẳng về phía nữ kiến, ghim chặt cô ta xuống đất, từ cái đinh truyền ra năng lượng đen ngòm chết chóc, chỉ vài giây sau nữ kiến đã biến thành xác khô. Thi thi vẫy tay triệu hồi cái đinh về, nó là bảo vật do nàng ngưng tụ ra, có khả năng đâm xuyên và hút sự sống. Tôi bay về phía xác chết của nữ kiến, dùng kiếm nanh độc cắt ra, tìm kiếm viên hạch tâm bên trong cơ thể. Viên hạch tâm của cô ta có màu đỏ rực, bên trong như có ngọn lửa đang thiêu đốt. Nữ kiến mới tiến hóa thành bậc năm chưa lâu nên không có bảo vật, bộ áo giáp của cô ta thực chất là lớp vỏ bên ngoài, không thể gỡ ra làm áo giáp được. Tôi dẫn thi thi về phía hẻm núi, bầy kiến vẫn còn gần một nửa, kiến chúa vừa chết thì chúng như phát điên, những con kiến chỉ huy đang không ngừng cắn xé lẫn nhau để tìm ra kiến chúa mới. Chúng tôi đứng nhìn bầy kiến tự tàn sát lẫn nhau, cuối cùng một con kiến chỉ huy đã giết được bốn con còn lại, nó đang bắt đầu ăn xác của những con kiến khác. vài chục năm sau nó có thể tiến hóa thành kiến chúa mới. Nhưng tôi không cho nó cơ hội đấy. Tôi vung lưỡi đao máu chém về phía nó, con kiến chỉ huy vừa trải qua cuộc chiến gian khổ, nó chỉ huy những con kiến khác lao vào tấn công tôi còn bản thân nó thì bỏ chạy về phía tổ kiến. Tôi dễ dàng hạ gục những con kiến cản đường, nhảy lên lưng con kiến chỉ huy cuối cùng, dùng lưỡi đao chém rụng đầu của nó. Lũ kiến bây giờ không còn ai chỉ huy nữa, chúng bỏ chạy tứ tán. Tôi cũng lười đuổi theo chúng. Tôi bắt đầu thanh lý xác chết của lũ kiến. Mấy hôm trước tôi giết chúng nhưng không kịp đào kết tinh thì đã bị kiến chúa đuổi đi. Giờ xác cúng chất cao như núi. Mất cả tuần tôi mới lấy hết kết tinh từ lũ kiến. Được gần ngàn viên. Trong đó có hơn 10 viên là kết tinh cấp cao. Rắn nhỏ đói. Khi tôi hoàn thành công việc thì giọng nói non nớt trong trẻo của con rắn vang lên. Mi thức dậy đúng lúc quá ha. Tôi thả con rắn ra. Xoa xoa đầu nó, con rắn bị tôi bỏ đói suốt cả năm, giờ tôi mới có kết tinh cho nó ăn. Rắn nhỏ hóa thành khổng lồ, hai cái tay không ngừng tóm lấy mấy viên kết tinh ném vào miệng, âm thanh rạo rạo liên tục vang lên. Ăn chậm chậm thôi, ta không dành ăn với mi đâu. Chỉ nửa tiếng con rắn đã ăn gần một nửa số kết tinh năng lượng, tôi cũng không hiểu sao nó ăn nhiều như vậy mà không bị no bể bụng. Sau khi ăn xong nó lại đòi đi ngủ. Tôi cho nó và đống kết tinh vào không gian. Thi Thi lúc này đang ngồi nhìn sát của mấy con kiến. Tôi lấy ra viên hạch tâm của kiến chúa đưa cho nàng. Mặc dù tôi rất cần hạch tâm để tiến hóa thành bậc năm. Nhưng con kiến này do nàng giết. Hạch tâm của nó thuộc về nàng. Nhìn cô nàng ăn viên hạch tâm giống như ăn bánh. Trông nàng vô cùng vui vẻ. Ăn xong thì nàng cũng muốn đi ngủ. Tôi để nàng vào quan tài. Cất vào không gian rồi đi tìm con mồi mới. Tôi dẫn theo Thi Thi đi đập phá những hang ổ côn trùng nhỏ trong phạm vi vương quốc trăng, mấy cái tổ này đều mạnh ngang với một tòa thành, bên trong đều có một con côn trùng bậc năm cấp thấp và hơn ngàn côn trùng bậc 4, còn mấy cái tổ côn trùng lớn thì tôi không dám tấn công. Suốt một năm này thu hoạch tương đối khá, Thi Thi đã ăn 4 viên hạch tâm, tôi giữ lại 3 viên cho mình, thu thập được mấy ngàn viên kết tinh nữa nhưng đã bị rắn nhỏ ăn mất một nửa. Giờ tôi quay lại thành trăng máu để mua vật phẩm và sắp đặt cạm bẫy giúp Kim Nguyệt giết chết thái tử. Tôi đi đến trung tâm giao dịch của Kinh Đô, nơi này có rất nhiều liên minh thương hội mở các cửa hàng lớn. Con đường của gió. Tôi đọc bản hiệu của cửa hàng. Đây là cửa hàng lớn nhất trong thành, thuộc về liên minh thương hội gió. Liên minh này có cách vận chuyển hàng hóa rất đặc biệt. Họ sử dụng những tàu bay siêu khổng lồ, có khả năng vận chuyển hàng ngàn tấn hàng hóa. Những con tàu này không di chuyển trên biển hay sông, mà bay lơ lửng trên tầng biển mây, đạp gió lướt đi từ vương quốc này sang vương quốc khác. Kính chào quý khách! Ngay khi tôi đi vào cửa hàng thì những cô nàng tiếp tân cất tiếng chào, họ mặc những bộ váy rất lạ mắt, có nhiều tua rua bay lất vất, lâu lâu có những cơn gió thổi qua làm váy áo của họ lay động. Ngài cần mua hay bán vật phẩm? Một cô gái mặc váy xanh lam nói, trên đầu nàng cài hai sợi lông chim xanh. Giọng nói vô cùng dễ nghe. Ta muốn mua bảo vật dạng phòng thủ hoặc hỗ trợ. Cô nàng tiếp tân nhìn tôi một lúc để đánh giá. Phiền ngài theo em. Cô nàng tươi cười dẫn tôi lên lầu 4 của cửa hàng. Bên trong căn phòng này vô cùng kỳ lạ, sương khói bồng bềnh trôi nổi trong căn phòng. Ngay khi vừa bước vào thì tôi cảm thấy vô cùng mát mẻ, không khí thanh mát dị thường. Một cô gái mặc đồ thuật sĩ màu xanh lam đeo khăn che mặt đang ngồi trên chiếc bàn trong phòng. tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện nàng. Cô nàng đang áp tay lên một thanh kiếm màu trắng, tay nàng ta phát ra ánh sáng nhàn nhạt, nàng đang kiểm định thông tin của thanh kiếm. Sau nửa tiếng thì cô nàng mới mở mắt ra, nàng lấy ra một viên pha lê nhỏ, áp lên trán, ghi chép thông tin thanh kiếm vào bên trong, rồi đặt thanh kiếm lẫn viên pha lê lên một cái khay ngọc phủ khăn đỏ. Xin lỗi đã để anh phải đợi, anh cần mua bảo vật sao? Đúng vậy, Cô có bảo vật cấp thấp nào có tác dụng phòng thủ hoặc hỗ trợ không? Tôi nói ra thứ tôi cần. Cô gái suy nghĩ một lúc, nàng phất tay khiến cho ba khay ngọc bay từ trên kệ tủ tới trước mặt nàng. Ngọc Thanh Linh, có tác dụng khuếch đại năng lượng tinh thần, chống cự lại các kỹ năng ma thuật khống chế, ảo ảnh, ác niệm hay công kích tinh thần, giá 10 hạt tâm. Cô nàng giới thiệu vật phẩm đầu tiên, nó là một viên ngọc màu xanh hơi trong suốt. Khiên rồng sấm. Bảo vật chế tạo từ vải của thành Lăng Sấm, khi truyền năng lượng vào có thể tạo ra một vòng bảo hộ sấm sét, chống lại công kích ma thuật nguyên tố, đặc biệt thứ này ngăn cản sấm sét rất tốt, vô cùng thích hợp để chống đỡ thử thách sấm sét, nhưng giá hơi cao, 20 hạt tâm. Bảo vật thứ hai là một chiếc vải màu tím, những tia điện chớp lóe liên tục. Trời gân rồng, bảo vật này làm từ gân của một con mãng xà đen, vô cùng bền chắc dẻo dai, có thể trói buộc sinh vật bậc năm cấp thấp 10 giây. Giá 15 hạch tâm. Cô nàng chỉ vào một sợi dây màu đen, trong nó có vẻ rất chắc chắn. Ta có thể xem xét chúng một chút không? Được, nhưng anh không được phép sử dụng chúng, có thể phá hủy cửa tiệm này. Cô nàng nhắc nhở. Tôi cầm lấy viên ngọc lên tay, viên ngọc truyền ra khí tức mát lạnh, giúp thanh tĩnh đầu óc. Khi tôi truyền năng lượng vào viên ngọc phát sáng, nó tỏa ra hào quang bao phủ tôi vào bên trong. Tôi cảm thấy tinh thần mình mạnh hơn rất nhiều. Thứ này có vẻ hay đấy. Tôi đánh giá viên ngọc, nó là bảo vật hỗ trợ rất tốt. Tôi để viên ngọc lại cái khay, lấy ra miếng vẫy màu tiếng. Khi truyền năng lượng vào nó biến thành một lớp màng năng lượng bao phủ xung quanh, nếu tiếp tục tăng năng lượng có lẽ sẽ thành lớp khiên sấm sét như nàng chủ tiệm nói, nhưng như vậy khá nguy hiểm. Tôi để miếng vẫy lại, lấy ra sợi dây màu đen. Tôi thử kéo đứt nó, nhưng sợi dây này bình thường đã vô cùng bền chắc, không thể kéo đứt. Truyền năng lượng vào thì nó càng phóng lớn và dài hơn, có lẽ nó thực sự có thể trói buộc sinh vật bậc năm. Mua cái nào đây nhỉ, mấy cái này mạnh nhưng mắc quá, hiện tại mình có vài ngàn viên kết tinh, nếu đổi tất cả ra hạch tâm chắc được 5 viên, thêm 5 viên nữa thì đủ mua viên ngọc thanh linh. Thôi mua nó vậy, có nó mình sẽ dùng được nhiều loại kỹ năng máu mạnh hơn. Ta có thể dùng năm ngàn kết tinh cấp thấp, 300 cấp trung, 20 cấp cao để đổi lấy 5 hạch tâm không? May mắn là nàng ta đồng ý. Tôi lấy ra một đống lớn kết tinh chất lên bàn, kèm theo năm viên hạch tâm, đây là tất cả tài sản tôi có hiện tại. Cô kiểm tra đi, tôi mua ngọc thanh linh. Cô gái chỉ nhìn quét qua đống kết tinh trong vài giây liền tươi cười nói. Không cần đếm, chúng tôi tin tưởng ngài. Mặc dù nàng ta nói vậy, nhưng tôi chắc nàng ta đã đếm kỹ, hơn nữa tốc độ đếm rất nhanh. Vật phẩm của ngài đây. Cô nàng đưa luôn cái khay ngọc chứa ngọc thanh linh cho tôi. Ngài muốn mua thêm gì không, tiệm chúng tôi còn rất nhiều thứ khác. Ta cháy túi rồi, khi nào có cơ hội ta sẽ quay lại mua sau. Tôi rời khỏi tiệm, quay về phủ của mình. Hơn một năm trong phủ vẫn ổn, các cô hầu gái thay tôi nhận lương từ triều đình, rồi họ tự lấy số đá năng lượng đó để chi tiêu trong phủ. Chức vị hiệp sĩ hộ vệ của tôi chẳng phải làm gì cả. Chỉ khi nào công chúa giao việc thì mới có việc để làm. Tôi ở trong phủ nghiên cứu vài ma thuật và ma trận mới. Bỗng hôm nay chiếc huy chương lại lóe sáng. Xin chào, là Kim Nguyệt đây, một tháng nữa ta sẽ dụ hắn đến khu rừng phía Đông Kinh Thành, anh hãy chuẩn bị trước đi. Giọng nói Kim Nguyệt vang lên từ chiếc huy chương. Nhanh như vậy nàng đã tính kế xong rồi. Tôi nhìn chiếc huy chương, tự lẩm bẩm một mình. Cái hố kim nguyệt đào e rằng rất sâu, hy vọng nàng có chừng mực, nếu nàng ta định chôn luôn cả mình, thì mình đành vùi hoa dập liễu. Tôi mặc áo tràng tàng hình lén lút rời khỏi thành, đi về phía khu rừng phía đông. Tôi dùng 10 ngày để đi sang toàn bộ lũ côn trùng bậc bốn tôi gặp, lưu trữ toàn bộ máu của chúng lại. Tôi tạo ra một bể máu rộng trăm mét trong rừng, sau đó dùng ma trận ảo ảnh khiến nó trông chỉ như một hồ nước nhỏ. Khi tôi chuẩn bị xong vài ngày thì chiếc huy chương lại phát sáng. Ta sẽ dựa vào vị trí của chiếc huy chương này để tìm anh, ba ngày nữa ta sẽ dụ hắn ta đến, nếu anh không giết được hắn thì hãy bắt ta làm con tin rồi bỏ trốn. Giọng nói của Kim Nguyệt lại vang lên. Thứ này hay nhỉ? không ngờ còn định vị được vị trí của mình. Chí ít nàng cũng đã suy nghĩ giúp mình đường lui, dù mục đích của nàng là gì thì cũng giúp nàng vậy. Tôi nhìn chiếc huy chương vẫn đang lóe sáng. Đúng 3 ngày sau Kim Nguyệt cử vật phẩm bay của nàng bay đến hồ máu. Cô nàng mặc một bộ váy hoàng kim hoa lệ, đầu đội vương miệng tinh thần kim, khuôn mặt rạng rỡ vui vẻ, không có một chút căng thẳng nào. Cô nàng đi đến bên hồ nước, lấy ra một chiếc bàn ngọc đặt xuống đất, bắt đầu tự trải khăn và bày biện trang trí một bữa tiệc thịnh soạn. Tôi đứng từ xa, dùng áo choàng tàn hình và kỹ năng ẩn thân quan sát nàng. Cô nàng này chuẩn bị đi giết kẻ thù hay đi hẹn hò vậy nhỉ? sau khi bày biện trang trí xong nàng ngồi lên một chiếc ghế ngước mắt nhìn về phía xa xa như đang mong chờ người yêu tới khi gần chiều thì mục tiêu cũng xuất hiện một gã hiệp sĩ mặc áo giáp đen tuyền làm từ sắt lửa đen xuất hiện hắn ta cưỡi trên lưng một con mộng quỷ một loài sinh vật giống như ngựa nhưng trên đầu lại có sừng và một đôi cánh trên lưng mộng quỷ thú lại là sinh vật bậc năm cấp 1, hơi khó nhá rồi đây thái tử cưỡi con mộng quỷ tới gần kim nguyệt Khi thấy hắn ta Kim Nguyệt cười tươi rạng rỡ. Hoàng mùi đợi ta lâu chưa? Ta phải rất khó khăn mới cắt đuôi được lũ theo sau. Thái tử gỡ bộ mũ giáp của hắn xuống, để lộ một khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, tràn ngập khí chất vương giả cao quý. Nếu là chàng thì thiếp đợi cả đời cũng được. Kim Nguyệt dịu dàng nói, ánh mắt nàng trang chứa yêu thương như một thiếu nữ đang yêu. Lời nói của nàng khiến gã thái tử sững sờ ngây dại. Cả lúc sau hắn ta mới tỉnh táo lại Nàng nói thật sao Cuối cùng nàng cũng chấp nhận tình yêu ta dành cho nàng sao Thái tử mừng như điên hỏi Kim Nguyệt Có vẻ hắn ta đã chờ đợi giây phút này rất lâu rồi Kim Nguyệt chỉ khẽ gật đầu xác nhận Hành động của nàng khiến thái tử mừng rỡ như điên Hắn ta lao đến ôm nàng vào lòng Hừng, mặc dù có vẻ sai sai Không như kế hoạch cho lắm Tôi nhìn tên thái tử đầy căm tức Trên lý thuyết thì sau khi giết hắn ta, theo thỏa thuận thì Kim Nguyệt sẽ thuộc về tôi, nên với tôi thì tên này đang tranh giành Kim Nguyệt với mình. Mà mấy tên dám tranh giành phụ nữ với tôi, nhất định sẽ bị tôi giết chết. Thôi kệ đi, giết hắn ta trước rồi hỏi Kim Nguyệt lý do sau Ma thuật triệu hồi, linh hồn máu. Tôi sử dụng cạm bẫy đầu tiên tôi sắp xếp, mặt hồ sôi trào, mặt nước nhanh chóng chuyển từ trong vắt thành đỏ máu. Một con quái vật khổng lồ ngoi lên từ bể máu. Con quái vật bằng máu khổng lồ gầm thét, toàn thân nó phát ra khí tức vô cùng đáng sợ. Một thanh giáo đỏ lòng xuất hiện trong tay nó, con quái vật vung thẳng vào đầu tên thái tử. Tên thái tử không hề sợ hãi, hắn lao lên dùng một thanh kiếm lớn chặn lại cú vục của linh hồn máu. Muội tìm nơi an toàn núp đi, ta sẽ tiêu diệt con quái vật này. Hắn nói với Kim Nguyệt ở phía sau lưng. Cô nàng đang tỏ ra vô cùng sợ hãi. Kích hoạt ma trận máu. Tôi đứng từ xa quan sát, bắt đầu khởi động những cạm bẫy đã bố trí sẵn. Mặt đất trung lên, phát ra ánh sáng đỏ rực. Bên dưới khu vực này đã được tôi sắp xếp rất nhiều những hố máu nhỏ và các khối năng lượng. Giờ tôi đang kích hoạt chúng để tạo ra cạm bẫy máu. Vô số tia máu bốc lên từ mặt đất, cả không gian xung quanh chìm trong sắc đỏ. Tên thái tử vẫn đang đánh nhau với linh hồn máu. Quái vật xem kiếm. Thái tử gầm lên, thanh kiếm của hắn ta như biến thành khổng lồ, một lưỡi kiếm năng lượng dài hơn 5 mét được hắn ta vung múa liên tục, chém ra nhiều vết thương trên người linh hồn máu. Nhưng linh hồn máu là sinh vật linh thể do năng lượng và máu biến thành, dù có chém bao nhiêu nhát thì nó cũng sẽ khôi phục như cũ. Tên này có sức mạnh chiến đấu rất tốt, nếu mình cùng hắn ta đánh nhau, bị ly trúng một nhát là mình bị chém làm hai. Nhưng hình như ý thức chiến đấu của hắn rất kém, dù nãy giờ tấn công vô hiệu, nhưng vẫn hung hãn tấn công như vũ bảo mà không tìm cách thay đổi chiến lược. Tôi đánh giá hắn ta, tên này mạnh nhưng hình như rất ít khi đánh nhau sống chết cùng kẻ thù. Xiền xích máu Ma trận máu đã hình thành, tôi sử dụng các kỹ năng tăng cường, vô số sợi xích bằng máu xuất hiện lao về phía thái tử muốn trói hắn ta. Múa kiếm bảo tố Gã thái tử gầm lên Sử dụng một kỹ năng, khiến hắn ta xoay vòng vòng tạo thành một cơn lốc xoáy năng lượng, khi những sợi xích lao đến thì đều bị chém nát vụn. Tên này cũng khá đấy, nhưng cũng chỉ đến vậy. Lửa máu Những sợi xích biến mất, vô số ngọn lửa màu đỏ xuất hiện bắn về phía hắn ta. Cơn lốc xoáy có thể chém nát những sợi xích, nhưng khi gặp lửa thì không chém được, ngọn lửa len lỏi vào bên trong, bốc cháy vô cùng dữ dội, biến hắn ta thành một lốc xoáy lửa. Lửa gặp gió càng cháy càng mạnh, tên thái tử gào thảm, hắn ta loạn choạng ngắt kỹ năng, lăn nhiều vòng trên đất cố gắng dập tắt ngọn lửa. Nhưng những ngọn lửa này trừ khi hết năng lượng, nếu không thì sẽ không tắt. Lưỡi đau máu. Tôi tạo ra một thanh kiếm máu khổng lồ, chém lên người hắn, nhưng bị bộ áo giáp cản lại, bộ áo giáp này là một bảo vật phòng thủ rất mạnh. Đành thiêu chết hắn ta vậy. Xiền xích máu. Một lần nữa những sợi xích xuất hiện, trói buộc hắn ta, để cho ngọn lửa máu thiêu đốt, bây giờ thái tử đã thành cá nằm trên thớt, mặt người chém vết. Tôi đi về phía Kim Nguyệt, nàng đang lặng lẽ đứng nhìn anh trai của nàng giải dụ, gương mặt nàng không cảm xúc gì. Ta thấy có vẻ tên này rất yêu thương nàng, không giống như là kẻ ác nha. Nàng thực sự muốn giết hắn ta sao? Kim Nguyệt giật mình khi nghe thấy giọng nói của tôi. Hắn yêu ta thì sao? Yêu ta thì hắn nhường vương vị cho ta sao? Ta với hắn vốn là kẻ thù, hắn không chết thì ta không làm nữ hoàng được. Gương mặt Kim Nguyệt trở nên lạnh lẽo. Ta không muốn làm một hoàng hậu vô danh, bị nhốt cả đời trong cung cấm, ta muốn làm nữ hoàng, ta sẽ thay đổi vương quốc này trở nên tốt đẹp hơn. Ta sẽ không so đo việc nàng nói dối, nhưng hãy nhớ lời hứa của nàng. Tôi nhắc Kim Nguyệt về giao ước. Giờ thì tôi hiểu rõ mọi chuyện. Tên thái tử tội nghiệp này đã bị Kim Nguyệt gài bẫy. Hắn bị nàng mê hoặc, say như điếu đổ, sau đó lừa đến đây một mình để tôi ra tay giết hắn. Có vẻ hắn không hề cưỡng hiếp nàng như nàng nói, mà ngược lại hắn ta rất yêu thương nàng, nhưng hoàng tộc tranh đấu, hắn đã thua vì hắn yêu nàng. Kim Nguyệt, muội chạy đi, đừng lo cho ta, con quái vật này không giết ta được đâu. Đột nhiên gã thái tử hét lớn, Không ngờ trước khi chết hắn ta vẫn lo lắng cho nàng. Lửa máu. Tôi tăng mạnh uy lực ngọn lửa, để giết chết thái tử nhanh hơn, nếu không lỡ may kim nguyệt đổi ý thì sẽ rất phiền phức. Tên thái tử đau đớn gào thét, hắn cố bứt đứt những sợi xích để thoát ra, nhưng ma trận này tôi đã bỏ một lượng lớn năng lượng, tương đương với 20 viên hạch tâm, với số lượng năng lượng lớn như vậy khiến cho các kỹ năng tăng mạnh rất nhiều, trừ khi là sinh vật bậc năm cấp 6 ra tay. Nếu không thì không thể phá hủy những sợi xích bằng tay. Kim Nguyệt vẫn yên lặng nhìn tên thái tử bị thiêu chết, ánh mắt nàng lâu lâu lại lay động, không biết nàng đang nghĩ gì trong đầu. Tên thái tử cuối cùng không dãy dụa la hét nữa, hắn đã ngất đi. Thả hắn ra đi. Kim Nguyệt đột ngột nói. Hả? Nàng đổi ý sao? Nhưng ta sẽ không từ bỏ giao ước, nếu nàng thực sự muốn thì ta sẽ thả hắn, sau đó ta dẫn nàng rời khỏi nơi này. Tôi hơi lo lắng khi nghe Kim Nguyệt đòi thả người, chuyện đã đến nước này, không giết chết thái tử thì tôi bắt buộc phải chạy trốn, bị cả vương quốc truy nã sẽ rất tệ. Yên tâm, ta không đổi ý đâu, ta cần hắn sống để làm vài việc. Tôi giải trừ xiềng xích máu và lửa máu, tên thái tử rơi nhào xuống đất, toàn thân hắn bị đốt cháy đen, năng lượng trong cơ thể đã bị tiêu hao sạch sẽ trong quá trình chống cự ngọn lửa. Kim Nguyệt đi lại gần chiếc bàn. bỏ tất cả những thứ trên bàn vào trong không gian phiền anh đặt hắn lên đây dùng ta tôi không biết nàng định làm gì nhưng vẫn làm theo lời nàng nói tôi đặt tên thái tử lên bàn gỡ bộ áo giáp của hắn ta ra tiện tay ném chúng vào không gian của mình tôi cũng xin luôn thanh kiếm của hắn chỉ với mấy thứ này thôi là tôi đã có lời trong vở kịch này kim nguyệt nhìn thái tử ánh mắt lạnh lẽo nàng lấy ra rất nhiều thứ linh tinh Bôi vẽ lên chiếc bàn tạo thành một ma trận nho nhỏ. Ma trận hiến tế sao? Tôi nhìn cái ma trận, thầm suy đoán tác dụng của nó. Một con dao có lưỡi đỏ tư xuất hiện trong tay Kim Nguyệt, nàng chuẩn bị mổ sống thái tử. Mùi mau chạy đi Kim Nguyệt, đừng lo cho ta. Tên thái tử thì thào trong cơn mê. Giờ tôi cũng cảm thấy tội nghiệp cho tên này, bị Kim Nguyệt hại chết mà vẫn còn lo lắng cho nàng. Kim Nguyệt khi nghe hắn ta nói thì tay nàng run rẩy, không thể xuống tay được. Nàng định dùng kỹ thuật thay tim đổi máu để tiến hóa thành bậc năm đúng không? Các sinh vật đều muốn tiến hóa đến phát điên, Kim Nguyệt hiện tại là bậc 4 cấp 9, nếu nàng muốn tiến hóa thành bậc năm thì phải ăn 100 viên hạch tâm để tích lũy năng lượng tiến hóa, còn không thì phải đợi vận may vô cùng to lớn, cơ thể tự đột phá giới hạn mà tiến hóa. Nhưng có vài cách khác giúp việc tiến hóa dễ dàng hơn. nhưng những cách này đều vô cùng tàn ác. Hay tim đổi máu là một trong những cách đó. Trên lý thuyết thì một sinh vật bậc 4 có thể cưỡng ép cấy ghép hạch tâm của một sinh vật bậc 5 vào bên trong cơ thể, rồi từ từ luyện hóa, biến viên hạch tâm thành của mình. Việc này giúp chúng có sức mạnh tương đương sinh vật bậc 5, sau này khi tiến hóa thành bậc 5 thì cũng dễ dàng hơn, viên hạch tâm cũ sẽ vỡ nát kết hợp cùng năng lượng, tạo ra một viên hạch tâm mới lớn hơn mạnh hơn. cung cấp tiến hóa thì những kẻ này đều mạnh hơn người khác một ít. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ hạch tâm mỗi người mỗi khác, việc cưỡng ép cấy ghép có thể gây ra hiện tượng đào thải, lúc đó người thực hiện cấy ghép sẽ chết. Nên rất ít ai dám liều mình sử dụng phương pháp cấy ghép hạch tâm. Thay tim đổi máu là kỹ thuật tương tự cấy ghép hạch tâm, nhưng tỷ lệ thành công cao hơn nhiều. Người thực hiện và người hiến hạch tâm phải có quan hệ huyết thống gần gũi với nhau, ví dụ như anh em, cha con. mẹ con. Nhờ đó mà khi cấy ghép sẽ giảm tỷ lệ hạch tâm bị đào thải, tăng tỷ lệ thành công. Nhưng đây cũng là điểm tàn ác của nó, tự tay giết hại anh em cha mẹ của mình để tiến hóa, hành động này quả là vô cùng tàn ác. Tay Kim Nguyệt run rẩy liên tục, nàng do dự mãi mà không xuống tay được. Mình làm kẻ ác thay nàng vậy. Tôi đi ra phía sau nàng, Kim Nguyệt vẫn đang do dự suy nghĩ, không chú ý đến hành động của tôi. a. Cô nàng hét lên khi bị tôi đánh mạnh vào cổ, nàng ngã gục xuống đất. Tôi bế nàng đặt lên bàn, nằm cạnh tên thái tử. Trong ký ức của ác quỷ máu còn có một kỹ năng khác xịn hơn kỹ năng thay tim đổi máu, gọi là tước đoạt. Tước đoạt cho phép ác quỷ máu lấy bất kỳ thứ gì của người này, rồi chuyển cho người khác, đại loại thì nó cũng giống như thay tim đổi máu, nhưng có ác quỷ máu hỗ trợ thì sẽ không sợ hiện tượng đào thải. Tôi cởi bộ váy kim nguyệt đang mặc. để lộ thân hình khuyến rũ của nàng. Tập trung vào công việc nào? Tôi lắc lắc đầu để tập trung. Tôi dùng con dao của Kim Nguyệt đâm mạnh vào cổ tên Thái Tử, ra tay vô cùng nhanh và dứt khoát. Suối máu. Tôi rút máu của hắn thành một quả cầu máu, để hắn ta chết thật nhanh, không đau đớn. Khi nghĩ đi người anh em, ta sẽ thay ngươi chăm sóc tốt cho Kim Nguyệt. Tôi nhanh nhẹn đào viên hạch tâm ra khỏi ngực hắn ta, đem cái xác khô ném xuống đất, Tặng thêm một quả cầu lửa khiến nó biến thành cho bụi bay tản đi. Giờ thì mình cần làm thật cẩn thận. Tôi nhìn Kim Nguyệt đang ngủ say. Tự cắt cổ tay đổ máu mình vào miệng nàng. Dùng con dao rạch lồng ngực nàng thật chậm rãi, bên trong lồng ngực nàng trái tim đang đập chậm rãi, tôi có thể thấy cả viên kết tinh của nàng, nó có màu vàng ống ánh. Tôi cắt tim của nàng ra, đặt viên hạch tâm vào bên trên, sử dụng năng lượng máu luyện hóa nó tan chảy. Bám lên viên kết tinh của nàng, từ từ dung hợp lại thành một viên hạch tâm vàng óng ánh. Tôi điều khiển khối máu của thái tử đến tim của nàng, hòa hai dòng máu lại với nhau, thêm một ít máu của tôi nữa. Máu linh động. Khi mọi việc xong xuôi tôi đóng lồng ngực của nàng lại, sử dụng kỹ năng của mình để chữa thương cho nàng, chỉ vài phút sau vết thương hoàn toàn biến mất, không để lại dấu vết gì. ầm ầm, một tiếng sấm vang vọng bầu trời. Tôi ngước đầu nhìn lên trên. Nhanh như vậy đã xuất hiện, Kim Nguyệt còn chưa tiến hóa mà. Khi tôi vừa dứt lời thì cơ thể Kim Nguyệt phát sáng, các tế bào trên cơ thể nàng được năng lượng của hạch tâm kích thích đang liên tục biến dị, phát triển. Kim Nguyệt trong trạng thái này đâu chịu thử thách được, chỉ một tia sét cũng có thể khiến nàng thành bụi. Mình đành phải chịu thử thách thay nàng vậy, thử thách bậc năm hy vọng là dễ qua. Đấy là tôi tự an ủi mình, chứ thử thách thường rất khó, 10 người thì chỉ có một đến 3 người thành công, phần lớn đều chết trong thử thách.